một câu trả lời. Một hôm, chú gà con cứ bén riết lấy anh gà trống to tướng mà hỏi: "Tại sao mõ chị diệp dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?" Lùi ra. "Tại sao anh thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?" "Đừng quấy rầy nữa. Vì sao mèo con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?" "Thôi đi." Tại sao anh chó con biết ngoe ngoải đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả? Thôi im đi. Tại sao anh dê con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có? Thôi đi. Lùi ra. Anh gà trống tức điên lên. Lúc nào cũng lùi ra. Lùi ra. Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? Gà con trách móc. Tại vì em không hỏi mà chỉ có gan tị. Gà trống trả lời nghiêm khắc. Và đó hoàn toàn là sự thật.